Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dám mở miệng với ta Thấy người này sát khí ngút trời Cả con mùi lần ông Lăng đều lùi lại Từ bàn đạnh lụng tiếp lại Giờ ông sẽ phải hối hận vì quyết định ngu ngốc này Bốn người cùng nhau rời khỏi Thằng Tý lật đật chạy theo Cậu cho con đi theo với Mày không sợ theo tao chết đói à Thằng Tý giọng vẫn kiên định còn không sợ Cậu cho con theo hầu với Cả đợt này con nở ơn cậu. Làng bình khẽ gật đầu. Bọn họ mau chóng rời khỏi nơi đây. Lần này mới đi ngoài cổng. Tiếng lặng mẫn đã vàng vàng biên tài. Mọi người đi theo lối chợ. Có cửa hàng ông bán lá trầu. Xin vào đó tá túc Mấy chỗ này không có an toàn. Khả tình bội mau thuật lại câu nói đó. Mấy người kia bội vàng nghe theo. Chị bà Linh và thằng tí vẫn không hề hay biết.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 Bà Linh vừa nói Vào không khí càng tĩnh lặng Cả tình bội lên tiếng Không sao bà được nhắc chuyện cũ Tôi không nghĩ tới chuyện đó nữa rồi Cô cũng nói với tử văn Vậy chuyện của ông Lăng Thì giờ tính sao Vừa nghe tới đây Lăng Minh gạt phát Kẻ họ tôi không quan tâm đến ông ta nữa Bao năm qua ông ta đất Làm quá nhiều việc ác Lần này phải cho ông ta nếm thử chút đau khổ Đêm ấy, mỗi người một góc, khả tình dựa đầu vào vài tử văn vẫn lo lắng. Tôi lo quá, lỡ may tối nay họ ra tay thì sao? Tử văn buốt nhẹ mai tăng vợ mình. Loại đàn ông bỏ mặc vợ con dũng bỏ quá khứ, có chết cũng không à. Phải theo ý trời, nếu tối nay ông ta thoát nạn thì ngày mai không sao. Nếu không qua nổi đêm này thì chỉ nên trách bản thân quá xui xẻo. Em nhắm mắt lại ngủ đi, tôi chồng em. Cả đêm ấy Tất cả bọn họ đều không sao say giấc Mỗi người đều trần trọc Mang theo một tâm trạng riêng Một đêm rất dài Sao sau Mọi người chưa kịp thức giấc Đã nghe giọng gấp gáp từ bên ngoài bước vào Mọi người dậy mau Thủ lăng ra gặp chuyện rồi Các bạn đang nghe đọc chuyện